Các bạn đang nghe tại đọc truyện chúc nhau ngồi chờ Hồng và Quyên lại tưởng đó là văn phòng tuyển dụng nhân công cho một hãng xưởng nào đó Hai đứa tò mò đứng lại hỏi thăm mới biết nơi đó gọi là khu liên hiệp dịch vụ gọi hồn của một ông thầy Pháp và đám đông đang kiên nhẫn ngồi đợi đến phiên mình vào phòng trong để gọi hồn người thân về nói chuyện nàng không muốn đến ngồi chờ ở những nơi hỗn tạp như thế Duy có một điều Hồng không biết là chính mẹ mình cũng đã từng đến đây, đã từng sắm lễ tốn 100.000 để ông thầy gọi hồn bố Hồng về tiếp xúc với mẹ Hồng. Bà mơ đã khóc hết nước mắt khi nói chuyện được với chồng mình qua trung gian ông thầy ngoại cảm. Bà đâu có biết rằng chẳng hề có cái vong nào thực sự nhập vào ông thầy cả, mà hoàn toàn chỉ do cái tài nói dựa của ông mà thôi. Bà về lập tức lên chùa xin lễ và an tâm rằng hồn chồng mình đã được siêu thoát Không còn bay vất vườn trên mặt đại dương nữa Bà mơ bước lại đầu giường nhắc điện thoại toan gọi cho người quen để hỏi thăm ông thầy cúng Thì Hồng vội ngăn lại Mẹ ơi, việc này mẹ phải kín đáo Không thì người ta sẽ đồn nhau là con bị ma nhập, chết con đấy mẹ Bà mơ bừng tỉnh vì bà nghĩ ngay đến đán Quả đúng như thế Nếu thiên hạ độc miệng loan tin con bà bị ma nhập hay bị quỷ ám thì ai dám cưới nó. Đưa Hồng đến gặp thầy Pháp biết đâu chẳng động người quen rồi tiếng đồn lan rộng ra đến tai đán. Mà đón thầy cúng về nhà thì lại càng dễ lộ vì bà con lối xóm sẽ soi mói chạy sang tham gia. Nhà cửa chật trội san sát bên nhau, nhiều hộ chung vách, chẳng có cái gì thầm kín mà giấu nhau được trong khu lao động này. Bà mơ ưu tư đặt điện thoại xuống, năm chiêu, đi tới, đi lui trong căn phòng nhỏ. Riêng Hồng, trong thâm sâu chưa bao giờ tin thầy cúng, cũng chẳng bao giờ tin rằng mình bị hồn người quá cố yêu thương đến độ ghen với người trần gian. Nhưng nếu không tin điều này, thì không có cách nào giải thích để cắt nghĩa tại sao Hồng ngủ với ai, người đó cũng đều chết. Giống như con người vừa sinh ra đã phải đối diện bao nhiêu bất công, giàu, nghèo, xấu, đẹp khỏe, mạnh, toàn tật. Không ai giải thích được sự bất công ấy Cho nên mới phải đem tiền kiếp và nhân quả ra để cắt nghĩa Hầu giúp con người an phận Và tìm đường tu cho kiếp sau khá hơn Một lúc sau, bà mơ bảo ừ, Đón thầy cúng thì mẹ tính sau Có thể mình phải đi xa một chút Tìm ông thầy ở ngoài ô chẳng hạn Trước mắt thì bây giờ còn cứ đi dâng hoa Xin lễ ở chùa hay là ở nhà thờ Mẹ bảo là Đức mẹ Bình chịu linh thiêng lắm À, hay, hay, hay là con con chịu khó xuống Cà Mâu Cầu cha Trương Biểu Diệp Mẹ thấy người ta đồn cha Trương Biểu Diệp Hay cứu người hoạn nạn Ai xin gì cũng được Bất kể người đạo nào cũng được Bên Mỹ, bên Pháp, cả thế giới Đầu đầu cũng có người về hành hương Viếng mộ cha Diệp Hay là bây giờ chịu khó bỏ khoảng 1-2 ngày xuống dưới Cầu xin xem thế nào Dù con quyên đi cho nó vui Hồng đồng ý ngay thở phào bà mẹ <cười> Mẹ nói đúng đấy Vậy là con không nghĩ ra Con cũng biết cha Trương Biểu Diệp linh thiêng lắm Con phải xuống cầu cha xin giúp Nhưng con không rủ quên đi được đâu Để con rủ anh Đán Bà mơ hốt hoảng ngắt lời Chết Mày rủ anh Đán đi thế thì anh ấy biết hết chuyện à Hồng cười trấn an <cười> Không Con rủ anh ấy đi cho vui thôi Còn con cầu cái gì Con để trong lòng Chứ con nói ra miệng đâu mà anh ấy biết được Bà mơ hài lòng ngay Chính bà chỉ mong con gái bà đi với Đán trên con đường dài để tình thân càng thêm gắn bó. Lập tức Hồng nhắc điện thoại gọi cho Đán. Vì chưa nhớ số, nàng phải bật di động để nhìn vào, rồi ấn số trên điện thoại nhà. Đầu dây bên kia vừa nói hello, Hồng vui vẻ hỏi. Anh Đán hả? Em đây. Anh hết giận em chưa? Đán đang ngồi nói chuyện với Vũ, nghe giọng đầm ấm của Hồng, giật mình đứng vội lên, ra hẳn ngoài sân và đáp. Hồi chiều thì hơi giận, nhưng mà về đến nhà thì... Chẳng những hết giận mà lại thấy nhớ Em gọi cho anh giờ này Chắc là để trả lời câu hỏi của anh Phải không Hồng cười khúc khích và đáp <cười> Anh đoán sai rồi Em cho anh đến chủ nhật kia mà Việc gì mà em phải trả lời sớm Em gọi anh về chuyện khác uhm, Anh đi Cà Mau với em được không Chỉ có anh với em thôi Đán ngạc nhiên hồi hộp đáp Được quá chứ Anh còn định rủ em ra Hà Nội kia mà Sao không ra chơi ngoài Bắc mà lại xuống Cà Mau Hồng tắt nụ cười đáp. Em cần đi viếng mộ của cha Trương Biểu Diệp để cầu xin. Anh có biết cha Trương Biểu Diệp không? Đán cũng nghiêm trang nói. Anh có đọc báo, hình như ở Bạc Liêu chứ không phải là Cà Mau. Nhưng, nhưng em cần cầu xin gì mà lặn lội xuống tận dưới ấy? Sài Gòn thiếu gì chùa, thiếu gì nhà thờ? Hồng vẫn giữ giọng nghiêm trang đáp. Em cầu xin cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net